Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻo mưa tới rồi đó. Con đò quay ngay trở lại. Liên Chi giải thích. Đúng ra là hết đò thật rồi. Đây là ghe của nhà. Em đặc biệt ra đón anh đây. Ta đi nhanh về kẻo không kịp đó. Bộ nhà xa lắm sao? Đưa tay chỉ về phía hạ nguồn. Liên Chi nói. Cách đây 3 số kìa. Thế là chiếc đò đi ngược về phía thượng nguồn. Tâm ngạc nhiên hỏi. Ủa? Sao mình lại đi về hướng này Nhưng con đỏ vẫn băng băng Tiến lên phía nước ngược Nghe tâm hỏi vậy nhưng liên chi Vẫn không nói gì Mãi một lát sau cô mới lên tiếng Mình đi tìm chỗ riêng tư Chứ về nhà toàn người lớn Làm sao mình vui chơi thoải mái được chứ Nghe nói có lý Cho nên dù con đò có đi hơn nửa tiếng đồng hồ Lên phía nước ngược Tâm vẫn bình thản chờ Mãi đến khi thấy trời bắt đầu tối sập xuống Anh mới lo lắng hỏi Sắp tới chưa Bàn tay mát rượi của Liên Chi Đặt lên vai Tâm Giọng nhẹ nhàng như hơi thở Không sợ phải ngủ bờ ngủ bụi đâu Tới nơi rồi Chiếc xuồng tấp vào một nơi mà chưa kịp nhìn lên Tâm đã biết là rất vui Bởi tiếng nhạc réo rắt Từ trên vọng xuống cho Tâm biết Là có một cuộc vui đang diễn ra ở đó Bộ đông người lắm sao Có ai đâu mà đông Sao nghe tiếng nhạc rộn rã quá chắc là đông người đang vui chăng, nhưng Liên Chi vẫn sủa tay. Không có một ai ngoài chúng mình đâu. Đây là ngôi nhà mát của ba Liên Chi, hầu như không có ai ở, kể cả ông quản gia già chuyên lo chuyện nhà mình cũng vừa cho nghỉ rồi, chỉ có đôi ta thôi. Và Tâm sẽ là người phục vụ cho Liên Chi đó nhé." Nghe vậy, anh chàng vui ra mặt, có làm hầu phòng hay đầy tớ sai vặt cũng được, miễn được phục vụ cho nàng công chúa. Là kẻ này xin tình nguyện hết Liên Chi nắm tay Tâm chạy thẳng lên bờ Mãi đến khi đến trước một ngôi nhà lớn Tâm mới chợt nhớ ra và hỏi Người trèo đỏ lúc nãy đâu rồi Liên Chi véo anh một cái đau điếng Cứ lo người trèo đỏ Mà không để ý gì tới người ta cả Nãy giờ chưa thấy hỏi thăm một câu đâu Tâm chợt nhớ ra Cười hưởng Mình nghĩ đã gặp nhau rồi Hỏi Han cũng bằng thừa thôi mà Và anh xiếp chặt tay người yêu, rồi bất chợt kêu lên. Sao tay em lạnh quá vậy? Nàng cười khúc khích. Tại... tại vì nhớ đó. Sao? Họ đổi bắt nhau trong ngôi nhà rộng thanh thang, mà chẳng hề gặp một ai khác. Đúng như là cô nàng nói, có lẽ người nhà không có mặt ở đây. Liên Chi chỉ lên lầu bảo, ngày trước cả nhà em ở đây, sau mới chuyển về dưới kia, nên trên lầu em còn căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Nếu cần, sau này khi có chồng, em dùng làm nơi động phòng hoa trúc đó. Nàng nói chơi mà như thật, vừa liếc mắt sang tâm, khiến anh chàng nghe rộn lên trong lòng, niềm vui khó tả. Lên đây, nắm chặt tay tâm, nàng kéo anh đi khá tự nhiên, như hai người đã yêu nhau từ lâu vậy. Mặc dù là cả hai chỉ mới gặp lại nhau vài tuần trước thôi, sau hơn 5 năm xa cách, kể từ khi học lên trung học để nhất cấp. Căn phòng được nàng giới thiệu là phòng của mình thì khi vừa mở cửa bước vào Tâm đã hốt hoảng kêu to Có cái gì vậy? Thì ra một bầy rơi và quả từ trong bay ra khiến Tâm phải né vội sang bên bởi chúng quá đông Sao chúng vào được đây? Trong lúc Tâm đang chú ý tới đàn rơi thì Liên Chi lại bình thản Cô còn xua chúng ra nhanh rồi quay sang nói với Tâm Vì nhà không có người ở mà Cô nàng định đóng cửa lại Thì chật tâm nhìn thấy gì đó bên trong phòng Anh ăn lại Kìa có cái gì kìa Theo đà đẩy của tâm Cánh cửa phòng được mở hẳn ra Và để lộ một bộ xương người còn nguyên vẹn chân tay Đầu và cổ Trời ơi Tâm kêu lên lùi lại mấy bước Liên chi chỉ khựng lại một chút Rồi mím chặt đôi môi Tưởng rằng nàng sợ Tâm vội nói ngay Em đóng cửa lại Và ta báo động cho mọi người đi Nhưng thật là bất ngờ nàng vẫn bình thản lắc đầu nói không cần đâu thôi ta xuống dưới nhà vậy Nàng lại kéo tay tâm đi thật nhanh như lúc vừa bước lên xuống tới nhà dưới rồi vẫn chẳng nghe nàng nhắc lại chuyện bộ xương người. Tâm hỏi giọng dò sét Chắc là lâu lắm rồi em không tới đây có phải không? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói làng sang chuyện khác Là hết cả tiếng nhạc mất vui Tâm chợt nhớ ra tiếng nhạc lúc đầu, Mà nãy giờ im bặt anh hỏi. Ơ, sao không còn nghe tiếng nhạc như lúc mình mới tới vậy? Mày hết cả rồi còn đâu? Tâm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net